Bởi vì Diệp Tranh Văn không có trách cứ Trong lòng nạp lan minh châu nhẹ đi. Phần mất mát cùng khó chịu trong lòng cũng bị hòa tan đi nhiều. Theo nàng xem ra. Chỉ cần nàng không có bị Diệp Tranh Văn vứt bỏ. Như vậy bùi đông lai cũng không dám động tới một đầu ngón tay của nàng. Đồng thời. Nàng tin tưởng lấy thủ đoạn cùng năng lực của Diệp Tranh Văn và Diệp ra ở nước Cộng Hòa thì cũng sẽ có một ngày có thể đùa chết bùi đông lai. Dương sách à dương sách nếu lúc trước mày gác ngộ một chút thì lúc này ta đã giúp mày rồi. Nhẹ nhàng mà để điện thoại di động đặt ở trên bàn trạc, nạp Lan Minh Châu khinh thường cười nói. Các nạp Lan Minh Châu vừa dứt lời. Kèm theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị đẩy ra. Một gã đại hán vóc người khôi ngô tiếng vào gian phòng. Cung kính cuối người chào nạp lan minh châu tiểu thư. Chuyến bay xế chiều nay đã hết vé rồi. Chỉ có vé máy bay lúc 10 giờ tối thôi. Cô xem là buổi tối đi. Hay là sáng mai đi đặt vé máy bay tối nay. Nạp Lan Minh Châu dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ ở gian ninh này đã không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vâng. Trước tiên tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu trả lời một câu sau đó khoan người từ từ thối lui ra khỏi gian phòng. Thái độ có thể nói là vô cùng cung chính. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Sau khi hắn và Trần Quốc Đào kết thúc cuộc nói chuyện thì liền cùng Trần Anh cùng nhau phụng bồi Trần Quốc Đào dùng bữa trưa. Trong bữa cơm, Trần Quốc Đào hướng trí giạc dào. Cùng bùi đông lai với Trần Anh nói về chuyện tình suốt binh đánh giặc ở phía nam năm đó. Hơn nữa, càng nói càng kiếp động. Cuối cùng trực tiếp thừa dịp khó có được thời gian nghỉ ngơi nên muốn vào lúc xế chiều dẫn Bùi Đông Lai đi bắn súng. Cho nên, hai người Bùi Đông Lai, Trần Anh đành phải phụng bồi Trần Quốc Đào đến một bãi súng trường ở quân khu Giang Ninh bắn súng cả buổi trưa. Mà sau khi Bùi Đông Lai tùy ý phô bày một chút thuật bắn súng. Ánh mắt của Trần Quốc Đào nóng rực nhìn về phía hắn cảm giác kia hận không được lập tức mang theo Bùi Đông Lai đi tham gia cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước. Lúc mặt trời chiều chiều dần rơi xuống đỉnh núi. Bởi vì Trần Quốc Đào phải dự một hội nghị qua điện thoại truyền hình cho nên hắn cùng với cảnh vệ viên rời đi trước. Bất quá trước lúc rời đi nói cho Bùi Đông Lai. Ngày mai sẽ tự mình đem Bùi Đông Lai đi tới trại huấn luyện đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Ông nội của ta đời này nằm mộng cũng muốn binh lính của mình có thể đạt được chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước. Sau khi Trần Quốc Đào rời đi, Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi trường bắn thuận tiện giải thích cho Bùi Đông Lai. Rèn, rèn. Bùi đông lai like vốn là muốn nói cái gì nhưng lại nhận thấy được điện thoại di động rung lên. Vừa lấy ra nhìn thì phát hiện người gọi đúng là Quý Hồng cho nên hơi ái nấy nhìn Trần Anh một cái xin lỗi. Trần Tiểu, ta phải nghe điện thoại một chút. Trong lòng Trần Anh mơ hồ đoán được cái gì nhưng không nói gì mà là tăng nhanh cướp bộ dẫn đầu rời khỏi trường bắn kia. Lão bản thân ác của ta Nghe nói cậu chẳng những thu phục xong lãnh diện diêm la trần cảnh hoa hơn nữa lại thuận tiện thu phục xong ra ra của nàng trần diêm vương Ta bội phục cậu quá nha Điện thoại vừa chuyển quý hồng liền dùng một loại giọng nói nũng niệu chế dễ hắn Sự tình như thế nào bởi vì đánh một trận ở ngư thủ sơn Chẳng những làm cho thành viên huyết sát toàn quân bị diệt. Lại làm cho 2/3 thành viên phong diệt tán mạng hoàn tuyền. Bùi Đông Lai đối mặt với chế giữ của Quý Hồng cũng không có cực nhã. Mà là trầm giọng hỏi. Phản phức có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo ẩn chứa trong giọng nói của Bùi Đông Lai. Quý Hồng thu liễm nụ cười trên mặt. Giọng nói cũng trở nên băng lãnh dựa theo yêu cầu của cậu thì ta bắt được Vương Hùng. Hơn nữa từ trong miệng Vương Hùng biết được hết thảy tin tức. Sở dĩ dương sắc dám đùa với Lữ. Là bởi vì hợp tác cùng một nữ nhân tên là Nạp Lan Minh Châu. Mà người đàn bà kia nghe nói là Đại Hồng Nhân bên cạnh Diệp Gia Diệp Tranh Văn. Nạp Lan Minh Châu. Nghe được cái tên này Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra Sau đó trầm giọng hỏi đã tra ra vị trí cụ thể của dương sách cùng Nạp Lan Minh Châu Chưa dương sách ở trong biệt thự số 6 tử Kim Sơn Trang Nạp Lan Minh Châu ở phòng tổng thống của khách sạn Hy Tôn Hiện tại cô lập tức dẫn người đi khách sạn Hy Tân trong trường Nạp Lan Minh Châu Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm Nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo nói trước lúc ta tới khách sạn huyên tân cho dù thiên vương lão tử tới. Tuyệt đối cô cũng không thể để nàng rời khách sạn nửa bước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 261 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 261 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối 11 màn đêm buông xuống Ánh đèn màu rực rỡ Đèn đút trong tử kim sơn trang sáng trương Ánh đèn sáng như ngọt Quang ba lăng tăng trên mặt hồ như ẩn như hiện Dưới màn đêm Một chiếc ba sát có rèm che dừng lại ở bãi đậu xe của tử kim sơn trang Sau khi ô tô dừng lại, một nam nhân trung niên xuống xe, bước nhanh tới biệt thự số 6 trong sơn trang. Trong bóng đêm, nam nhân trung niên không có đi thưởng thức cảnh đêm mê người. Ngược lại khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hết sức nghiêm túc, bước chân hơi có vẻ lo lắng. Năm sau, nam nhân trung niên đã tới cửa biệt thự số 6. Cửa biệt thừa Thân là hộ vệ của dương sách thì trần bương nhìn thấy nam nhân trung niên đi tới Không dám lên tiếng Mà là cúi đầu Khom lưng ngênh đóng Không dám thở mạnh trước người này Dương sách đâu Nam nhân trung niên trầm giọng hỏi Dương Thư Kiết, lão bạn ở bên trong Đối mặt với Dương Viễn, Trần Bư không dám gọi Dương Sách là Dương Gia. Nghe được Trần Bư trả lời thì Dương Viễn không có nói gì nữa, trực tiếp tiến vào biệt thự Trong đại sảnh biệt thự Dương Sách ngồi ở trên ghế salon. Trong tay đang kẹp một điếu thuốc lá, nhưng mà không có hút. Hai mắt vô thần nhìn Trần Nhà, sương khói bao phủ cả đại sảnh. Trước người dương sách là cái gạt tàn bên trong chất đầy tàn thuốc. Trong đó phần lớn cũng chỉ hút được một nửa. Dưới ánh đèn, sắc mặt dương sách có chút trắng bệt. Hai mắt mơ hồ đỏ lên. Cả người giống như là một bệnh nhân thất hồn lạc phá. Tiến vào biệt thừa. Nhìn thấy sương khói bao phủ đại sảnh lại thấy dương sách giống như là người mất hồn. Trong nháy mắt chân mày Dương Viễn nhớ lại với nhau. Không nhịn được quát lên xem con kìa. Còn ra hình dạng gì nữa không? Bên tai vang lên lời nói của Dương Viễn. Dương sách theo bản năng quay đầu. Mờ mịt nhìn Dương Viễn một cái. Cặp mắt vốn ảm đạm kia liền trở nên sáng ngời. Sau đó trực tiếp đứng lên khỏi ghế sa lông. Giọng nói khàng khàng cha Không trả lời Dương Viễn nhướng mày Mặt lạnh cất bước đi tới chiếc ghế salon Bởi vì biết tính nghiêm trọng của sự tình Bởi vì nhìn ra Dương Viễn đang tức giận Cho nên Dương sách không dám ngồi xuống mà là cối đầu Giống như một hài tử đã làm sai chuyện gì Tại sao trước đó không thông báo với ta Rất nhanh, Dương Viễn đi tới trước người Dương Sách lạnh lùng hỏi. Con! Dương Sách biết Dương Viễn hỏi chính là chuyện tình thuê lính đánh thuê chạm đường bùi đông lai. Hắn há mồm ra nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bốt Dương Viễn thấy thế tức giận tới mức phung tay tác cho một phát. Cây bạc tai vang dội. Dương Sách bị một tát vào mặt, thiếu chút nữa ngã xuống trên ghế salon. Chuyện lớn như vậy, con không cùng ta thương lượng cũng thôi. Lại cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài. Đầu con chỉ để cho lừa nó đá thôi sao? Thấy Dương Sách không dám thở mạnh, Dương Viễn chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Dương Sách không có lau đi vết máu ở khóe miệng. Mà là cuối đầu lo lắng không thôi nói thật xin lỗi cha Bởi vì nhi tử ruột thịt năm sư chết non Kể từ sau khi dương viễn thu dương sách làm nghĩa tử thì hắn vô cùng yêu thương dương sát, Chưa từng có động một ngón tay với hắn hơn nữa cũng chưa bao giờ trách cứ hay mắng mỏ gì Lúc này Một lần nữa nghe được dương sách hô lên tiếng cha thì trong lòng dương viễn mềm nhũm, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tán không ít, nặng nề thở dài một hơi. Nói chuyện tình con cấu kết lính đánh thuê nước ngoài có bị người khác biết không? Trừ con ra, chỉ có Nạp Lan Minh Châu, Lâm Tường, Ngưu Chí Quân, Trần Bưa cùng Vương Hùng biết. Dương sách thành thật trả lời. Vương Hùng đâu? Dương Viễn hơi trầm ngâm, hỏi. Liên không liên lạc được. Giọng nói Dương sách run rảy, hiển nhiên. Hắn cũng biết vào lúc này không liên lạc được với Vương Hùng là có ý nghĩa như thế nào. Con! Nghe được Dương sách trả lời. Dương Viễn giận đến nỗi Dương tay lên một lần nữa. Nhưng mà không có tác cho phát nữa. Mà là bàn tay dừng lại ở trên không Bởi vì Hắn nhận thấy phía cửa truyền đến tiếng bước chân Lão Dương Chuyện tình đã đến nước này rồi cho dù ông có đem hắn dết đi cũng không làm nên chuyện gì Việc trước mắt là phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này thế nào đi Hầu Đông Bình bước vào cửa thấy Dương Viễn làm ra bộ dáng muốn đánh Dương Sách thì hung hăng trừng mắt nhìn Dương Sách một cái. Sắc mặt khó coi nói. Bên tai vang lên lời nói của Hầu Đông Bình, Dương Viễn thu tay lại, thở dài, không nói gì. Cha! Trước tiên Dương Sách liền chào hỏi Hầu Đông Bình. Bởi vì bị nạp lan Minh Châu cùng Lâm Tường đem con bỏ chợ. Dương sách cùng đường nên chỉ có thể đem Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình trở thành cộng cỏ cứu mạng cuối cùng Ở dưới dạng tình hình này Ngay cả khi hắn biết Hầu Đông Bình đáp ướm đem nữ nhi gã cho hắn Là bởi vì coi trọng quan hệ của hắn và Dương Viễn Mà không phải là thưởng thức hắn Nhưng hắn vẫn là biểu hiện đủ tôn kính đối với Hầu Đông Bình Lão Dương Chuyện cho tới nước này Quan trọng nhất chính là không để cho chuyện tình dương sách cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài tiết lộ ra ngoài Hầu Đông Bình Nhất trong kiến huyết nói một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài Cho dù tôi và ông cộng lại cũng không thể bảo vệ được hắn Mới vừa rồi tôi đã hỏi hắn Hắn nói trừ hắn ra Chỉ có nạp lan Minh Châu Lâm Tường Ngưu Chí Quân cùng hai gã thủ hạ của hắn biết tin tức Dương Viễn thở dài thật sâu nói bớt quá Một gã thủ hạ của hắn hiện tại không liên lạc được Tê ngạc nhiên nghe được lời nói của Dương Viễn Hầu Đông Bình giận đến run người Dựa theo lời của tiểu sách mà nói Đám người lính đánh thuê kia đúng là do Vương Hùng một tay liên lạc Tinh quang trong mắt dương sách lóng lên cho nên. Mặc dù vương hùng rơi vào tay kẻ khác. Chúng ta cũng có thể để cho vương hùng làm pháo hôi. Hầu Đông Bình như có điều suy nghĩ rồi cũng ngật gật đầu. Đối với hắn mà nói. Hắn cũng không phải lo lắng quá mức đến kết cục của dương sát Mà là lo lắng dương sách có thể đem hắn dính liếu vào. Còn về phần trả thù của tiểu tử Bùi Đông Lai kia Dương Viễn nhắc tới Bùi Đông Lai Cũng không khỏi nhức đầu một trận lão hầu Ông có biết rốt cuộc tiểu tử kia cùng Trần Gia là có quan hệ như thế nào không? Tại sao Trần Quốc Đào tự nhiên lại muốn hắn gia nhập vào đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh? Nghe nói là tiểu tử kia có quan hệ rất tốt với Trần Anh Hầu Đông Bình cũng cảm thấy Bùi Đông Lai cùng Trần Gia có mối quan hệ thực sự có chút khó giải quyết ông cũng biết. Đời sau của Trần Gia có nhiều người như vậy nhưng Trần Quốc Đào chỉ coi Trần Anh là bảo bối. Theo ý kiến của ông Trần Quốc Đào sẽ ra mặt vì tiểu tử kia sao? Dương Viễn hỏi ra lo lắng nhất trong lòng. Theo hắn xem ra. Mặc dù bùi đông lai tại hổ hàng hô phong hoáng vũ. Có mạng lưới quan hệ kinh khủng nhưng muốn với tay tới Nam Tô thì vẫn còn kém một chút. Còn về phần bạch quốc du. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của dương sách thì hắn không cho bạch quốc du sẽ vì giúp bùi đông lai mà vận dụng mạng lưới quan hệ của bạch gia để đối phó với dương sách. Dù sao. Chuyện này đối với Bạch Gia mà nói cũng không có lợi ích quá lớn. Ở dưới dạng tình hình này, hắn lo lắng nhất chính là Trần Gia bên kia. Trần Quốc đào ở trong quân có danh xưng là Diêm Vương. Lúc nổi giận lên thì ngay cả những đại lão cấp trên kia cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu thật sự khai đao đối với dương sách thì đây tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái. Chỉ cần không để cho Trần Quốc Đào biết chuyện tình dương sách cấu kết lính đánh thuê nước ngoài Thì chắc hẳn Trần Quốc Đào sẽ không ra mặt Hầu Đông Bình trầm mặt một hồi lâu Nói ra ý kiến của mình dù sao chuyện này không chỉ có liên lụy đến tôi và ông Nếu mà đem chuyện này làm lớn lên Chân tướng lộ ra thì một nhóm người đều sẽ gặp phải tai ương. Ừ đúng thế Dương Viễn đồng ý với lời nói của Hậu Đông Bình. Đồng thời quay đầu. Hướng về phía Dương sát. Gàng từng chữ con lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với tên thủ hạ vương hùng kia của con. Sau khi liên lạc được với hắn, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất biến khỏi Nam Tô tốt nhất là biến mất khỏi quốc nội. Vâng, thưa cha! Sát mặt dương sách khó coi đáp một tiếng, lo lắng vẫn chưa giảm. Có phải là còn chuyện gì giấu ta và cha cậu không? Thấy sắc mặt dương sách có gì đó không đúng, hầu Đông Bình nghi ngờ hỏi. Trong lòng dương sách ruông lên. Sau đó giống như là phạm nhân bị tuyên án tử hình. run rảy nói từng chữ bùi đông lai có phụ than là là Bùi, bùi vũ phu. Thanh âm vừa dứt dương sách có cảm giác cả người giống như là bị hư thoát. Người nào nghe được lời nói của dương sách? Đầu tiên dương viễn cùng hầu đông bình là sưởng sốt. Sau đó mở to hai mắt. Trăm miệng một lời hướng dương sách hỏi. Bùi vũ phu. Dương sách không dám ngẫm đầu lên nhìn mặt dương viễn cùng hầu đông bình. Mà là cúi đầu. Cả người run run một lần nữa cấp ra câu trả lời chắc chắn. Mày mày là nói bùi vũ phu mà 20 năm trước đại náo thành yên kinh. Dương Viễn cảm thấy trái tim của mình co quáp, giọng nói đột nhiên đề cao. Hầu đông bình vốn là cũng muốn hỏi như thế, thấy Dương Viễn hỏi trước thì liền im lặng không có mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhiêm chầm chầm Dương sách đang đợi Dương sách trả lời. Dường như là nhận thấy được vẻ khiếp sợ cùng khẩn trương của Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình. Dương Viên ngay cả dũng khí ngẫm đầu lên trả lời cũng không có. Chẳng qua là yên lặng gật đầu. Bốt thấy Dương Sách gật đầu. Dương Viễn thở hỗn hện một lần nữa cho Dương Sách một cái tác nếu mày đã biết Bùi Đông Lai kia đúng là nhi tử của Bùi Vũ Phu. Tại sao mày lại còn không biết trời cao đất rộng đi trêu chọc hắn? Mày muốn chết phải không? Vừa nói, Dương Viễn giận đến cả người run run không ngừng. Bởi vì trong quá khứ 20 năm nay, Dương Viễn nhậm chức ở vùng châu thổ Trường Giang. Đối với chuyện này, Đối với Bùi Vũ Phu nhân vật hô phong hoáng vũ tại Hắc đạo Trung Quốc cùng giới võ học Trung Hoa thì hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Biết rõ ba chữ Bùi Vũ Phu lúc ấy có uy lực khủng bố đến thế nào. Mà Dương Sách biết rõ Bùi Đông Lai là nhi tử của Bùi Vũ Phu thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà thuê lính đánh thuê ám sát Bùi Đông Lai. Điều này làm sao có thể để cho Dương Viễn nén giận Lão Dương, chuyện này ta không thể ra sức Yêu nhiều Hận cũng nhiều Bởi vì Dương Viễn đã coi Dương sách trở thành nhi tử ruột thịt Cho nên sau khi giận dự hắn lại tát Dương sách một cái nữa Mà Hầu Đông Bình sau khi nghe được Bùi Đông Lai đúng là nhi tử của Bùi Vũ Phu xong, Trực tiếp tính toán phổi sạch quan hệ ta còn có việc. Đi trước một bước. Nói xong, Hầu Đông Bình trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Hầu Đông Bình rời đi, tâm tư Dương Sách trực tiếp nguội lạnh một nửa. Sau đó thu hồi ánh mắt, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn Dương Viễn. Dương viễn thở hỗn hẳn nhìn chầm chầm dương sách vài giây đồng hồ, cuối cùng phức tay áo, theo hầu đông bình rời đi. Cha! Dương sách thế thế trực tiếp nóng nảy. Không quay đầu lại, dương viễn sảy bước rời khỏi biệt thự Dương sách trực tiếp hỏng mất cả người vô lực té ngã trên ghế sa lông. Hai sau Trần Vương hộ vệ của dương sách đi vào biệt thự, Thấy dương sách giống như là một xác chết. Vô lực tự vào trên ghế lông Tiến lên cuối người nói dương ra. Dương thư ký ở lúc gần đi để cho ta chuyển cáo ngài. Ông ấy trở về nghị biện pháp. Mặt khác. Ông ta còn nói ngài mau chóng rời khỏi nơi này. Muộn rồi cưng. Không đợi dương sách trả lời. Một giọng nói vang lên trong đại sản. Bùi đông lai huyển chuyển như hữu mi từ sân thượng đi vào đại sản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 262 Nạc Lan Minh Châu Sám Hối 12 12.3 Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sắc mặt Trần Bưu biến đổi theo bản năng hắn làm ra động tác quay người rồi rút xuống. Không cần giải du làm ra gì. Bùi Đông Lai không nhìn Trần Bưu. Nhịp bước ổn định đi về phía dương sách ta có thể huyết tẩy xe Bè Ri binh đoàn. Giết ai cùng với bóp chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Lột bộp. Trong lòng Trần Bưu chấn động tay phải đang sờ khẩu súng trực tiếp cứng ngắt. Mặc dù hắn không biết Bùi Đông Lai nói chuyện một mình huyết tẩy Siberia vong binh đoàn là thật hay giả. Nhưng mà hắn biết Bùi Đông Lai ở trong sự mai phục hoàn hảo của vong binh đoàn Siberia có thể bình yên vô sự còn sống mà vong binh Siberia đoàn toàn quân bị diệt. Ngoại trừ việc đó. Hắn còn biết Bùi Đông Lai là một cao thủ ám kính. Đối mặt với cao thủ ám kính, rút súng khoảng cách gần như thế tương đương muốn chết. Vù, cuối cùng Trần Bưu từng phục vụ trong bộ đội đặc chủng vẫn là rút súng ra, đem họng sùng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Trần Bưu, hạ súng xuống. Không đợi Trần Bưu bóp cọt, sắc mặt dương sách phức tạp ngẫm đầu lên. Nhìn bùi đông lai một cái thanh âm khàng khàng nói, vù, lúc dương sắt mở miệng, cả người bùi đông lai chợt lón lên, giống như một trận gió lúc trong nháy mắt đã tới trước mặt Trần Bưu. Tay phải thuận thế xuất ra, Năm ngón tay vương ra, một chảo vô cùng mạnh mẽ, đánh về hướng cổ tay của Trần Bưu. Mặt Trần Bưu liền biến sắc theo bản năng muốn bóp cò xuống. Đã muộn. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan cổ tay Trần Bưu bị bùi đông lai trực tiếp bóp nát. Bá. Súng lục từ trong tay Trần Bưu rơi xuống. Bùi đông lai không có buông tay phải ra. Mà là đưa chân nhúc lên. Trực tiếp đá khẩu súng lục lên. Dùng tay trái bắt được. Trần Bư vừa muốn giải du. Lại thấy bùi đông lai đem nòng súng đen nhánh nhắm ngay trán của hắn. Cảm nhận được nòng súng truyền đến cảm giác lạnh như băng. Trần Bư giống như là bị trúng thuật định thân cả người cứng ngắt đứng nguyên tại chỗ. Tao nhớ là ta đã nói trước mặt mày rằng bản thân tao không thích bị người khác dùng súng chỉa vào. Sắc mặt bùi đông lai bình tĩnh nhìn Trần Bưu, hời hợt nói một chút như thế mà mày cũng không nhớ. Dứt lời. A bùi đông lai buông tay phải ra, bàn tay đập vào ngay ngực của Trần Bưu. Răng rắc. Thanh âm xương gãy một lần nữa vang lên, lực đạo kinh khủng đánh nát xương sườn Trần Bưu làm cho Trần Bưu bị chấn bay ra ngoài. Bịch. Thân thể Trần Bưu hung hăng đụng vào trên vách tường. Phát ra một thanh âm trầm muộn. Há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Sắc mặt tái nhật. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Dễ dàng giải quyết Trần Bưu, Bùi Đông Lai trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dương Sát. Nhận thấy được bùi đông lai ngồi xuống cạnh mình Thân thể dương sách rung lên kịch liệt Trở nên cực kỳ cứng ngắt Mày không cần khẩn trương Diêm vương gia đang chờ mày Bùi đông lai tiện tay đem súng lục để trên bàn trà Cầm lấy gói thuốc là trên bàn Rút ra một điếu rồi đốt lên Hướng về phía dương sách phun ra một ngụm sương khói Hô bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Dương sách hung hăng phun ra một ngụm khó chịu. Giống như là một hơi đêm toàn bộ sợ hãi trong nội tâm phun ra ngoài. Cả người lại dần dần trấn định lại. Nói đi! Sao mày lại hợp tác với nạp lan minh châu Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói? Giọng nói bình tĩnh mở miệng không cần cố gắng lừa tao. Cũng không cần giữ lại điều gì. Điều ấy chỉ khiến mày chết thốn khổ hơn mà thôi. Chỉ cần mày đáp ứng một cái điều kiện của tao, tao liền sẽ toàn bộ mọi chuyện cho mày biết. Hai mắt dương sách phím hồng nhìn khuôn mặt của bùi đông lai thanh âm khàng khàng nói. Bùi đông lai nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chầm chầm vào gương mặt đã bình tĩnh trở lại của dương sách. Mỉm cười nói mày cho rằng mày còn có tư cách bàn điều kiện với tao sao dương sách trầm mặt. Nếu như điếu thuốc trong tay tao cháy hết. Mày vẫn không muốn nói hết thảy cho tao biết thì tao đảm bảo rằng mày sẽ vang xin tao giết mày. Thanh âm vừa dứt. Bùi đông lai dùng sức hút một hơi thuốc thật sâu. Điếu thuốc trực tiếp bị đốt hết một phần. Chỉ còn lại nửa đoạn. Ánh lửa tàn thuốc chiếu rọi cặp mắt kia của bùi đông lai. Đôi trọng mắt kia nhìn qua giống như là đang nhìn người chết. Không mang theo bất cứ tia sắc thái cảm tình nào. Đây là chuyện giữa tao và mày, không cần hạ thủ đối với phụ thân của tao. Dương sách cắn răng nói. Ác nghe được cái điều kiện này của Dương sách. Đôi mắt bùi đông lai hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng không có tỏ thái độ. Đáp ứng tao. Hô hấp của dương sách trở nên có chút dồn dập. Lời hứa của tao đối với địch nhân so sánh với trinh tiết của gái điếm còn rẻ hơn. Bùi đông lai bóp tắt tàn thuốc. Hô hô. Thấy bùi đông lai bóp tắt tàn thuốc. Trái tim của dương sách treo lên tới cổ họng. Cảm xúc sợ hãi một lần nữa hiện lên trên mặt hắn. Hắn liên tục hiếp sâu hai hơi. Sau đó không đợi Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa. Liền chủ động nói nạp Lan Minh Châu chẳng qua chỉ là bồ nhìn của Diệp Tranh Văn. Tiếp tục. Lại một lần nữa nghe được cái tên Diệp Tranh Văn này ánh mắt Bùi Đông Lai khẽ hiếp vào một chút. Nạp Lan Minh Châu lợi dụng đại kỳ của Diệp Gia đã động tao. Tao ở Ngưu Thủ Sơn đánh chặn đường đối phó với mày đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Lợi dụng Ngư Chí Quân bắt mày, đây là bước thứ hai trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Có lẽ là bởi vì sợ cái chết. Có lẽ là biết đến lúc này, tất cả phản kháng cũng đều trở nên vô dụng. Dương sách lựa chọn nói ra toàn bộ đêm mày giao vào trong tay Trần Anh. Lợi dụng tính tình ghét ác như cừu của Trần Anh đối phó với mày. Đây là bước thứ ba trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Ánh mắt bùi đông lai hiếp lại. Lợi dụng Trần Gia làm cho phụ thân mày là bùi vũ phu xuất thủ. Để cho Trần Gia cùng bùi vũ phu cá chết lưới rát. Đây là bước thứ tư trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Dương sách thấy Bùi Đông Lai không có mở miệng tiếp tục nói mày nên biết Trần Anh là đồ đệ của Diệp Cô Thành. Nếu như phụ thân mày đối phó với Trần Gia hoặc là Trần Anh mà nói thì Diệp Cô Thành sẽ một lần nữa xuất thủ đối phó với phụ thân mày. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Hắn tính toán đem mày cùng phụ thân mày một lưới bắt hết. Diệp cô thành. Bên tai vang lên cái tên này, chân mày của bùi đông lai trao lại. Hắn nghe liễu nguyệt kể lại. Năm đó bùi vũ phu bị Diệp cô thành cắt đứt một chân. Cuối cùng mang theo hắn ma danh ẩn tước. Người nào nói cho mày biết chuyện Diệp Cô Thành là sư phụ của Trần Anh trầm mặt một hồi lâu, Bùi Đông Lai mở miệng hỏi. Dương sách không có dấu diêm, mà là trước tiên đáp nạt Lan Minh Châu, Nga không, chính xác ra là Ngưu Chí Quân. Lúc mới bắt đầu. Ta cũng không biết toàn bộ kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Chi biết bản thân bị Diệp Tranh Văn biến trở thành pháo hôi. Mà Ngưu Chí Quân lại biết tất cả. Điểm này đúng là chính miệng Nạp Lan Minh Châu nói cho Ngưu Chí Quân biết. Bùi Đông Lai lại một lần nữa trầm mặt. Trong lúc trầm mặt, hắn một lần nữa cầm lấy gói thuốc lá ở trên bàn, rút ra một điếu, đốt, hung hăng hút. Sương khói vận quanh ở trước người Bùi Đông Lai. Trong phút chốt. Dương sách thấy gương mặt vốn đang bình tĩnh của Bùi Đông Lai. Hơi có vẻ dữ tận hơn nửa một cổ sát ý kinh khủng đột nhiên phát ra. Cảm nhận được sát ý hiện ra trên người Bùi Đông Lai. Dương sách chỉ cảm thấy bộ ngực giống như là bị một tòa nối lớn đè nén. Khó có thể hô hấp. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng rỉ ra từ trán của hắn. Chậm rãi chạy xuống Không riêng gì dương sách nhận ra Trần Bưu nằm ở góc tường cũng nhận ra sát ý Khiến cho hắn sợ hết hồn hết phía Vốn là hắn nằm đó thở hổn hện không nói Trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu Bởi vì Lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết Vùi đông la dám giết hắn và dương sát Thật sự dám Tao đã nói hết thảy những gì tao biết cho mày Lúc Trần Bưu khẩn trương vạn phần Dương sách dùng hết sức chế trụ tâm tình sợ hãi trong nội tâm của mình Không để cho nó lan ra nhưng mà khóng mắt của hắn đã giật giật lên xin mày đừng động thủ với phụ thân tao Có thể Bùi đông lai một lần nữa bóp tắt tàn thuốc chậm rãi mở miệng Thật sự trên mặt Dương sách hiện lên một tia vui mừng. Dường như giờ khắc này hắn đã không để ý đến sinh tử của bản thân nữa. Chỉ quan tâm Bùi Đông Lai có động thủ đối với Dương Viễn hay không? Hắn biết rõ. Bởi vì có chút quy tắc. Bùi Đông Lai sẽ không đối phó với Dương Viện giống như đối phó với hắn. Nhưng mà hắn tin chắc. Bùi đông lai có bùi vũ phu làm hậu thuẫn. Muốn đùa chết dương viễn sắp lui về tuyến hai cũng không phải là việc khó. Tao chẳng những sẽ không động thủ với phụ thân mày còn có thể tha cho mày một mạng. Bùi đông lai ngữ suốt kinh nhân. Bá! Nghe được lời nói của bùi đông lai. Dương sách trực tiếp bị dò cho cả kinh trận mắt há hốt mồm. Hắn mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhức nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Hắn không tin Bùi Đông Lai sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao, chính là hắn đã lợi dụng dòng binh đoàn xe Seberia tiến hành ám sát Bùi Đông Lai. Làm cho tổ chức huyết sát trong tay Bùi Đông Lai toàn quân bị diệt. Cũng làm cho tổ chức phong diệp tổn thất hương phân nữa. Không riêng gì dương sách không tin. Ngay cả trần bưu bị thương không nhẹ cũng giống như là ban ngày nhìn thấy tuyển. Trợn mắt há hốt mồm mà nhìn bùi đông lai. Mày muốn tao làm gì cho mày khiếp sợ qua đi. Dương sách đột nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt kiếp động hường bùi đông lai hỏi. Hiển nhiên. Hắn không tin cõi đời này có bữa cơm trưa miễn phí, hắn càng không tin Bùi Đông Lai vô duyên vô cớ bỏ qua cho hắn. Thần phục ta! Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ. Ách! Dương sách há to mồm, nhất thời quên mất cả trả lời. Mày không có lựa chọn nào khác. Bùi Đông Lai đứng lên, nói đi theo tao. Bá! Dương Sách phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên. Giống như là một con chó tê. Quy. Đi theo chủ nhân. Đi theo bùi đông lai. Nửa giờ sau. Quý tỉ, đó là xe của Dương sát Tại bãi đậu xe khách sạn Hương Tân trong một chiếc Mercedes Benzer 350 đang đổ. Ông Ly hướng về phía Quý Hồng nói. Ngạc nhiên nghe được lời nói của ông ly. Quý hồng nghiêng đầu sang chỗ khác. Rõ ràng thấy chiếc xe Lincoln kia treo biển tứ quý bốn rõ ràng là của Dương Sát. Chậm rãi đã tới bãi đậu xe. Chẳng lẽ hắn không có ghét Dương Sát? Mắt thấy xe ô tô của Dương Sát dừng lại. Quý hồng biết rõ bùi đông lai tự mình đi đối phó với Dương Sát. Chân mày khẽ trao lại. Trong lòng thầm tự hỏi. Không có giết. Trong lòng quý hồng tuôn ra một cái đáp án khẳng định. Bởi vì. Theo nàng xem ra. Lấy thực lực hôm nay của Bùi đông lai. Thần không biết. Nguyễn không hay chém giết dương sách là một việc rất dễ dàng. Dương sách nếu không có chết khẳng định là B bồi Đông Lai Nương Tây. Hắn muốn làm gì. Trong lúc nhất thời Quý Hồng mê hoặc. Hắc xem ra dương sách có thể ở hắc Đạo Nam Tô lấy thún út voi hoàn toàn là dựa vào nghĩa phụ cùng nhạc phụ Hắn A. Một chút giác ngộ đêm con bỏ chợ cũng không có cùng lúc đó. Nạc Lan Minh Châu đứng trước cửa sổ trong phòng tổng thống khách Hyên Tân. Thấy ô tô của dương sách tới. Cho là dương sách chuẩn bị vang xin nàng. Cười khinh miệng. Đột nhiên xoay người. Vẽ mặt cao cao tại thượng nói với hộ vệ của nàng tôi không thích bị rùi bỏ vây quan. Cậu đi xuống bảo với dương sách có bao xa thì cút bế nhiêu. Rõ tiểu thư. Tên hộ vệ của nạp lan minh châu lĩnh mệnh lui ra. Bùi Đông Lai mang theo dương sách bước vào khách sạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 263 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 263 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối 13 ân ly em nói xem hắn sẽ làm gì đối với người đàn bà Nạp Lan Minh Châu kia. Trong chiếc mẹp si đét 350. Quý hồng nhìn bùi đông lai cùng dương sách đi vào khách sạn hy nhị đốn. Vẽ mặt giống như có điều gì suy nghĩ. Giống như là đang hỏi ân ly. Hoặc cũng như đang hỏi chính nàng. Chuyện tình mà quý tỉ không nghĩ tới ân ly cũng không nghĩ ra. Ân ly cầm mặt vài giây đồng hồ, nói bớt quá. Ân Ly cảm thấy lấy phong cách làm việc của bùi thiếu kết cục của Nạp Lan Minh Châu hẳn là rất thê thảm. Không chỉ là Nạp Lan Minh Châu còn bao gồm cả Nạp Lan Gia ở Đông Bắc. Trên mặt quý hồng ẩn hiện lên nụ cười nụ níu đáng tiếc A Vốn là Nạp Lan Gia có thể dựa vào bùi gia mà vượt qua sơn hải quan xuôi nam. Thanh âm vừa dứt quý hồng thổn thức một trận. Theo nạn xem ra, nạp lan ra bởi vì nạp lan trường sinh cùng phụ thân của hắn ánh mắt thiển cận đi nhầm bước đầu tiên đưa đến sai lầm ngày hôm nay. Hiện giờ nạp lan minh châu nơi đó đủ để đem nạp lan ra đưa vào vực sâu, đồng thời hiểu được điểm này. Trong đầu quý hồng không khỏi hiện ra một màn bồi vũ phu giống như là thiên thần hạ phàm đánh bại sư phó cô độc phong ảnh của nàng. Không nhịn được cười khổ không riêng gì nạp lan ra. Sợ rằng trên cái thế giới này tất cả mọi người đều đánh giá thấp năng lực của bùi vũ phu. Đồng dạng cũng có rất nhiều người đánh giá quá thấp bùi đông lai. Dương Tiên Sinh Trong lúc quý hồng âm thầm cảm tháng, Bùi đông lai mang theo dương sách dưới nụ cười chức nghiệp của tên bảo vệ ở bên trong. Tiến vào khách sạn hy nhị đốn. Quản lý đại sảnh khách sạn trước tiên tiến lên ngân đón. Hứng dương sách vấn ăn. Đồng thời vấn ăn. Hắn thuận tiện đánh ra một phen bùi đông lai. Trong lòng âm thầm tò mò Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến cho dương sách mánh khóng thông thiên ở Nam Tôn này giống như là tiểu đệ đi theo ở phía sau. Đối mặt với vẻ mặt lấy lòng của quản lý đại sản. Dương sách không để ý đến. Nhưng là Bùi Đông Lai lại hướng tên quản lý đại sản lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nụ cười của hắn không có bởi vì thân phận thay đổi làm cho người ta có một loa cảm giác kiêu ngạo Mà là như trước giống nhau không cố ý không làm bộ Dương Tiên Sinh Vì Tiên Sinh này là mặc dù biểu hiện của Bùi Đông Lai rất nhẹ nhàng Làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi Chỉ là trực giác cùng lý trí nói cho người quản lý đại sản Thân phận Bùi Đông Lai tuyệt đối không đơn giản Thậm chí có thể dùng hai từ nghiệp thiên để hình dung Nếu không thế cũng không thể nào khiến Dương Sách làm như thế Không cần nói nhảm Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào Dương Sách trầm giọng nói chúng ta cần đến phòng Tổng thống có việc cần làm Để cho người của ngươi cách xa một chút Đã biết dương tiên sinh, quản lý đại sảnh không dám nhiều lời mà là trước tiên đồng ý. Trong đầu cũng hiện ra cái ngày dương sách thật cẩn thận đi theo phía sau nạp lan minh châu tới khách sạn. Bởi vì quản lý đại sảnh đối với hai người bùi đông lai cùng dương sách phá lệ nhiệt tình cùng tôn kính. Những nhân viên khác đang làm việc trong khách sạn cũng giống như vậy bọn họ sau khi nhìn thấy bùi đông lai cùng dương sách vội vàng dường bước lại khẽ khom người nở ra nụ cười sáng lan. Ngân đón hai người. Rất nhanh, bùi đông lai mang theo dương sách đi tới cửa thang máy, dương sách chủ động tiến lên hai bước, ấn nút mở cửa. Đên, kèm theo một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Bá. Trong thang mấy, tên hộ vệ của Nạp Lan gia dựa theo chỉ thị của Nạp Lan Minh Châu muốn cho dương sách có bao xa thì lăng bấy nhiêu thấy dương sách giống như chó tê. Quy, đứng ở phía sau bùi đông lai, con ngươi đột nhiên lớn hơn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thân là hộ vệ của Nạp Lan gia tộc, hắn đối với bùi đông lai cũng không xa lạ gì. Ngược lại hắn trừ lần đầu tiên ở Nạp Lan trang viên chứng kiến Bùi Vũ Phu lúc ấy giống như một lão nông dân dế nhui đánh cho Nạp Lan trường sinh như một con chó chết ngoài đường ra. Vẫn chịu trách nhiệm thu thập tin tức về Bùi Đông Lai cho Nạp Lan Minh Châu cho nên hắn đối với bộ dạng của Bùi Đông Lai có thể nói là khắc sâu trong lòng. Ở dưới dạng tình hình này. Hắn ngạc nhiên thấy dương sách bị nạp Lan Minh Châu bỏ rơi lại giống như một con chó tê. Quy! Đi theo bùi đông lai đến tìm nạp Lan Minh Châu. Điều này sao có thể khiến hắn không kinh ngạc? Ngoài cảm giác kinh ngạc trong lòng của hắn liền tuôn ra một cái trực giác không tốt. Chính là không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bùi Đông Lai liền dẫn đầu tiến vào thang máy Nhìn hắn một cái Nói đừng giải du vô ức Lột bột Lời nói của Bùi Đông Lai càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu Trong lòng của hắn ruông lên Theo bản năng định móc súng nhưng sau khi nghĩ đến Bùi Đông Lai hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ám kính Lại trực tiếp bỏ qua cái quyết định cực kỳ ngu xuẩn này. Bởi vì. Hắn biết trong khoảng cách ngắn này. Bùi đông lai có thể trước khi hắn rút súng. Đã vết hắn hơn 10 lần rồi. Hô hô. Mắt thấy dương sách tiến vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu chỉ cảm thấy bộ ngực giống như là bị một tòa nối lớn đè ép. Hô hấp trở nên dồn dập không nói tóc gáy trên người trong nháy mắt dựng ngược lên. Từ đầu đến chân có một cảm giác lạnh như băng. Hắn rất muốn gọi điện báo cho nan Lan Minh Châu. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến bùi đông lai động thủ đối với hắn. Chị dám nghĩ đến trong lòng. Hắn không dám hành động như vậy. Một giây đồng hồ sau. Thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Chạy thẳng tới tầm lầu dành cho phòng tổng thống. Bùi đông lai đứng ở bên cạnh tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu sắc mặt bình tĩnh trước sau như một. Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh kia rơi vào trong mắt tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu so với tử thần mỉm cười còn muốn kinh khủng hơn. Đơn thanh âm thanh thuấy một lần nữa vang lên. Thang máy dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra Bùi Đông Lai quay đầu nhìn tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu đang mồ hôi lạnh chảy rồng rồng. Thẳng nhiên nói anh có thể đi vào mật báo cho chủ tử của anh. Một lần nữa nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Vẽ mặt tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu một mảnh trắng bệt. Hắn không dám nói gì. Mà là run run hoạt động cước bộ. Đi ra khỏi thang máy. Ba bước ngắn ngũn. Đối với hắn mà nói. Liền giống như mấy thế kỷ trôi qua vậy. Một khắc kia khi hắn đi ra khỏi thang máy. Cả người hắn thậm chí có loại cảm giác hư thoát. Sau đó. Hắn hiếp sâu một hơi. Cố ném sợ hãi trong nội tâm. Bước nhanh hướng về phía cửa phòng tổng thống. Mà Bùi Đông Lai lại mang theo dương sách không chút hoang mang từ trong thang máy đi ra. Rất nhanh. Tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu đi tới cửa phòng Tổng thống. Không có giống như dĩ vãng đầu tiên là gõ cửa xin chỉ thị. Mà là trực tiếp dùng thẻ mở cửa. Bên trong đại sảnh căn phòng. Nạp Lan Minh Châu ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ Đang muốn uống Đột nhiên phát hiện tên hộ vệ chưa được sự đồng ý của nàng liền tự tiện mở cửa phòng Chân mày lập tức nhảy lên giọng nói tương đối bất mãn mãn gian Chẳng lẽ ngươi không biết trước khi vào cửa phải xin chỉ thị của ta sao tiểu Tiểu thư Tên hộ vệ gọi là mãn gian trên trán mồ hôi lạnh chảy rồng rồng Nói chuyện cũng không lưu loát Nạp Lan Minh Châu cho là Mãng Giang biết sai Giọng nói hoài hoãn hơn một chút Đây là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Dương sách đã đi chưa Mãng Giang lắc đầu Hắc Hắn thật đúng là không thấy quan tài Thì vẫn chưa đổ lệ A thấy Mãng Giang lắc đầu Nạp Lan Minh Châu trong lòng có chút tức giận Theo nàng xem ra dương sách mặc dù ở hắc đạo Nam Tô mánh khoáng thông thiên nhưng là so với thái tử Diệp Tranh Văn. Ngay cả chó cũng không bằng mà nàng đại biểu cho Diệp Tranh Văn mà đến dương sách lại dám làm trái với ý nàng lấy tính tình tâm cao khí ngạo của nàng có thể thoải mái sao. Tiểu thư: Dương sách cùng bùi đông lai cùng tới liên tục làm ra ba động tác hiếp sâu. Cảm xúc của Mãng Giang ổn định hơn một chút nói chuyện lưu loát hơn. Bất quá lúc đang nói chuyện vẽ sợ hãi trên mặt hết sức rõ ràng. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Mãng Giang, vẻ mặt của Nạc Lan Minh Châu nhất thời biến đổi. Anh nói dương sách hắn đi theo bùi đông lai tới đây khiếp sợ ngắn ngủi qua đi. Nạp Lan Minh Châu đột nhiên đề cao thanh âm hỏi. Giọng nói vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Vốn là, Dương sách không nghe lời của nàng đã làm cho nàng hết sức khó chịu rồi. Hiện giờ xem ra Dương sách chẳng những đem lời của nàng trở thành rám thối. Hơn nữa rất có thể lại lâm trận phản chiến đầu phục bùi đông lai. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu Dư quan trong ánh mắt nhìn thấy bùi đông lai mang theo dương sách đang sắp tới gần Mạng Giang chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị định thân không thể nào di chuyển Chẳng qua là vẫn gật đầu một cách máy móc Thấy Mạng Giang gật đầu Nạp Lan Minh Châu tức giận thiếu chút nữa đập vỡ ly rượu trong tay Nàng hiểu được vẻ mặt kinh hồn của Mãng Giang lúc trước không phải là vì tùy tiện xông vào phòng của nàng, mà là bởi vì biết được Bùi Đông Lai tới đây. Không phải là Bùi Đông Lai tới rồi sao? Anh làm gì mà bị dọa đến thành như vậy tức giận thật nhiều, nạp lan Minh Châu mặt lạnh dạy dỗ. Lần này, phát hiện Bùi Đông Lai đã tới rất gần, Mãng Giang không trả lời mà là trực tiếp lưu trở về phòng. Anh ở bên ngoài chờ tôi. Bùi Đông Lai thấy thế, cũng không có cản trở mạn gian, cũng không có phòng người mạn gian đóng cửa mà là quay đầu lại phân phó một câu đối với Dương Sách. "Rõ, Bùi thiếu." Dương Sách liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cất ra câu trả lời, Dương Sách liền dừng lại Mà Bùi Đông Lai thì đang đứng trước cửa phòng Bùi Đông Lai Ta với cậu đã không có bất kỳ quan hệ gì Cậu đến tìm tôi làm gì thấy khuôn mặt của Bùi Đông Lai khiến mình chán ghét Nạp Lan Minh Châu mặt lạnh Trước tiên mở miệng không chút nào che giấu hận ý trong nội tâm Có câu nói trả lễ lại Cô đại biểu cho Diệp Tranh Văn đưa cho tôi một phần đại lễ. Ta nếu như không không đáp lại mà để cho cô rời đi. Chẳng phải là nói bùi đông lai này không biết cách làm người sao bùi đông lai cười cười. Giọng nói bình tĩnh như trước. Giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phím. Chẳng qua là lời nói hời hợp kia của bùi đông lai. Rơi vào trong tay Mãng Giang giống như là nói lên cái gì khiến cho Mãng Giang trong lòng chấn động. Theo bản năng một lần nữa định rút xuống. Lời của ta chưa bao giờ nói hai lần. Nhận thấy được tâm tư của Mãng Giang. Nụ cười trên mặt bùi đông la dần dần trở nên lạnh lẽo cút một tiếng cút hời hợt. Rơi vào trong tay Mãng Giang. Tựa như một đạo lôi điện kinh thiên động địa, Khiến cho hắn sợ đến hai chân mềm nhuộn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sau đó. Nhận thấy được ánh mắt kia của bùi đông lai nhìn như bình tĩnh trên thực tế lại không mang theo bất cứ tia sắc thái cảm tình nào. Hắn chỉ cảm thấy giống như bị tử thần nhìn chầm chầm toàn thân lạnh toát. Làm cho động tác móc sùm của hắn dừng lại tay phải cứng ngắt trên không trung. Bùi đông lai. Cậu mắt thấy bùi đông lai vừa vào cửa liền kêu hộ vệ của mình cút. Nạp lan minh châu giận đến sắc mặt xanh mét. Bá một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Cút. Hay là không cút bùi đông lai không để ý đến vẻ tức giận của nạp lan minh châu. Chẳng qua là đầy hướng thú nhìn sang mãn gian. Không trả lời. Mãng Giang chỉ cảm thấy lời nói của Bùi Đông Lai giống như là mang theo ma lực nào đó. Khiến cho hắn bị khống chế bước ra khỏi cửa phòng. Mãng Giang, anh Nạp Lan Minh Châu thấy thế, liền giận dữ. Thật xin lỗi. Tiểu thư bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu. Mãng Giang hiếp sâu một hơi. Nói tôi không muốn chết. Nạp Lan Minh Châu giận đến cả người run lên, thiếu chút nữa thì ngất đi. Không để ý tới Nạp Lan Minh Châu, Mãng Giang làm ra quyết định giống như là chạy trốn rời khỏi căn phòng. Trong lúc nhất thời, phòng tổng thống lớn như thế chỉ còn lại hai người bùi đông lai cùng Nạp Lan Minh Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 264 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 264 Nạp Lan Minh Châu sám hối 14 Nạp Lan tiểu thư có phải cảm thấy rất không thoải mái, rất ủi khuất. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu giận đến muốn mắng cha mắng mẹ. Vẽ mặt bùi đông lai bình tĩnh đi về phía ghế sa bởi vì theo ý của cô, Hộ vệ của cô hẳn là nên trung thành đỡ cho chủ mà không phải lâm trận bỏ chạy. Hoặc là nói, hắn đã khiến cho cô cảm thấy mất mặt. Khiến cho nạp lan ra mất mặt. Có phải hay không Bùi Đông Lai? Mày đừng kinh người quá đáng. Nạp Lan Minh Châu giận đến run người nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia hận không được lập tức đem bùi đông lai bầm thay vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng nàng. Bên tai vang lên lời nói của nạp lan Minh Châu. Nhận thấy được hận ý ngập trời kia của nạp lan Minh Châu. Bùi đông lai sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh ghế sa lông. nhiên ngồi xuống. Thẳng nhiên nói khinh người quá đáng. Nạp lan tiểu thư, ta chỉ khiến cho hộ vệ của cô làm ra lựa chọn thông minh nhất mà thôi. Vậy cũng là khinh người quá đáng sao mày. Một lần nữa Nạp Lan Minh Châu giận đến cả người run lên, không biết nên phản bác như thế nào. Nói khinh người quá đáng. Phải là Nạp Lan tiểu thư hoặc là Nạp Lan ra các cô mới đúng bùi đông lai like vừa nói. Dừng lại một chút. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi đốt. Nhẹ nhàng mà hít một hơi. Phun ra một ngụm sương khói. Sau đó ngẫm đầu nhìn Nạp Lan Minh Châu. Nói năm đó, Nạp Lan trường sinh bán ông nội ta để học nghệ. Sau khi học được công phu, trở lại Nạp Lan ra đại triển quyền cước Áp bức những thúc thúc kia của cô trở thành gia chủ đời này của Nạp Lan ra. Bùi Đông Lai không phải hôm nay mày tới tìm tao là vì nói những chuyện cũ năm xưa đấy chứ. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu cười. Cười đến rất khinh thường hát. Mày có phải muốn nói phụ thân ta nên cảm kích mày cùng Bùi Vũ Phu hay không theo lý thuyết? Nạp Lan trường sinh có thể trở ra chủ Nạp Lan ra. Ông nội của ta có một nửa công lao. Hắn hẳn là nên cảm ơn. Nhưng mà hắn không có. Ơn. 18 năm trước. Lúc phụ thân ta ở thời điểm khó khăn nhất. Hắn lại lựa chọn làm rùa rút đầu. Sương khói vận quanh khuôn mặt của bùi đông lai. Vẽ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước Giọng nói không nóng không lạnh Giống như là đang nói đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể Hắn không cảm ơn thật ra thì cũng không có gì Dù sao Ban đầu phụ thân ta chọc tới chính là việc Gia Chẳng qua là 18 năm sau hắn không nên muốn làm kỹ nữ Mà lại muốn lập đền thờ bồi đông lai Mày Nạp Lan Minh Châu thấy Bùi Đông Lai nói năng lỗ mãn Lập tức vương ra đầu ngón tay chỉ vào Bùi Đông Lai Ơn Nạp Lan trường sinh vì muốn chữa bệnh cho cái lão bất tử Nạp Lan dịch đất kia mà quỳ gối đi cầu miêu Lão Gia Tử Chỉ là Miêu Lão Gia Tử không để cho hắn mặt mũi Bất đắc dĩ Hắn lại tìm đến phụ thân ta Nói nạt lan ra từng bất nhân Sau này sẽ không bất nghĩa Bùi đông lai hoàn toàn không thấy nạp lan minh châu kêu gào Mà là tiếp tục nói phụ thân ta nhớ lại ân tình năm xưa của nạp lan trường sinh nên một lần nữa ra mặt giúp nạp lan ra các cô một lần nữa Bởi vì phụ thân ta mở miệng nên miêu lão ra tử liền chữa bệnh cho cái lão bất tử nạp lan dịch Đức kia Để cho hắn tiếp tục sống trên thế giới này Sau đó Lão tử của cô nạp lan trường sinh vì muốn thực hiện cái hướng hẹn kia nên nói với phụ thân ta hôn ước giữa ta và cô Bùi đông lai nói tới đây Nhẹ nhàng gạt tàn thuốc Tiếp tục nói khi đó Lúc cô biết được hôn ước Bởi vì cảm thấy phụ thân ta đã không còn phong quan như ngày xưa Không thể mang đến lợi ích cho nạp lan ra các cô Bởi vì cô cảm thấy ta Bùi Đông La chính là một tên phế vật Không xứng với ngươi đại tiểu thư nạp lan gia cao quý cho nên trong lúc ta không biết tình huống cô đã một mình chạy đến trầm thành cùng phụ thân ta giải trừ hôn ước hơn nửa lúc ta và ngươi vô tình gặp nhau vì chứng minh ngươi là tiểu thư nạp lan gia cao quý nên cô nhục nhã ta một phen biến ta trở thành trò cười giữa thiên hạ. Cô ý trong lúc ta khó khăn nhất thì cô nói gì nhỉ? À... Chỉ cần ta có thể trở thành trạng nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cô liền gã cho ta. Nói có đúng không? Bùi đông lai rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Mắt thấy bùi đông lai nhắc lại chuyện xưa, nạp lan minh châu hoàn toàn nóng nảy. Sau đó ta trở thành trạng nguyên cả nước. Bùi đông lai miệng hút điếu thuốc. Như củ không nóng không lạnh nói sau khi cô biết được ta trở thành trạng nguyên cả nước. Cô nóng vội. Ngươi sợ chuyện cô đi tìm phụ thân ta từ hôn sẽ bị phụ thân cô biết. Vì muốn che giấu sai lầm của cô. Vì chứng minh phế vật như ta quả thật không xứng với cô. Vì không muốn thực hiện ước định ban đầu nên cô đem lâm phong của lâm gia dẫn tới nạp lan sơn trang. Khiến nạp lan trường sinh hám lợi thay đổi chủ ý. Lựa chọn vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Xoãn! Nạp lan minh châu đột nhiên ném ly rượu đỏ trong tay. Ném đến vỡ nát bấy. Sắc mặt nàng tức giận nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Nói đủ rồi! Bùi đông lai! Ta nói cho mày biết ta chính là xem thường mày, ở trong lòng ta mày chính là một tên phế vật. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế, tương lai cũng vậy. Thế thì sao nào nạp lan tiểu thư? Chẳng lẽ cô không cảm thấy có mấy lời nói đó? Lúc làm một ít chuyện sẽ cảm thấy khá hơn một chút sao? Bùi đông lai khẽ mỉm cười. Một chút cũng không thèm để ý đến lời nói chói tai của Nạp Lan Minh Châu. Lần này, Nạp Lan Minh Châu không có quát lên như sấm, mà là theo bản năng hỏi mày muốn làm gì thật ra thì vô luận là lợi thế của cô cũng tốt. Dù là tầm nhìn ông già của cô hạn hẹp cũng được. Ta cùng phụ thân ta đều là không thèm để ý. Ơn! Giống với như cô làm thôi. Ta chỉ phải đi thoả mãn nguyện vọng của cô. Không hề với cao tới đại tiểu thư nạp lan ra. Giải trừ hôn ước của chúng ta. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo nói vốn là nếu các người tiếp nhận cái kết quả này thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là cô lại đi tìm Lâm Phong đến làm bi đỡ đạn thật không vui à. Hắn cố chấp nhảy ra đùa bẩn. Không chỉ như thế nạp lan trường sinh nghĩ đến muốn liếm đầu ngón chân của lâm gia nên trực tiếp trở mặt. Lộ ra diện một kỹ nữ chân chính. Lấy oán báo ân. Đứng ở phía đối lập với ta cùng phụ thân ta. Kết quả chọc giận phụ thân ta. vị phụ thân ta lập tức phế đi công phu. Vùi đông lai. Ta cho mày biết. Chuyện mày vũ nhục ta cùng nạp lan ra. Sớm muộn gì ta cũng trả lại cho mày cùng bùi vũ phu. Nghe được bùi đông la nhắc tới chuyện nạp lan trường sinh bị đánh thành phế nhân. Hận ý của nạp lan minh châu ngập trời mày đừng tưởng rằng bùi vũ phu có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho mày biết. Nếu như bùi vũ phu thực sự là lợi hại như vậy thì 18 năm trước hắn cũng sẽ không bị dịp cô thành đánh gãy một chân. Giống như chó nhà có tan mà cút khỏi yên kinh. Từ đó ma danh ẩn tức. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện gặp người khác. Nạp Lan Minh Châu thật ra cô không nhớ kỹ lời ta nói. Mắt thấy nạp lan minh châu lên tiếng vũ nhục bùi vũ phu. Bùi đông lai chậm rãi bóp tắt tàn thuốc. Giọng nói lạnh dần ta nói với cô nhiều chuyện như vậy. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết bùi ra chúng ta không có bất kỳ lỗi lầm nào với nạp lan ra các cô. Ngược lại. Không chỉ một lần giúp đỡ nạp lan ra các cô. Nhưng mà nạp lan ra các vơ vì lợi ích Lấy oán báo ân. Cuối cùng chịu hậu quả. Không thể trách người khác được hát. Bùi đông lai. Mày nói nhiều chuyện tình cảm như vậy chỉ là muốn chứng minh mày cùng phụ thân của mày là chính nhân quân tử Quang minh lỗi lạc A. Nạc lan minh châu không ngừng cười lạnh. Bùi đông lai cũng cười nạc lan ra có thể không cảm ơn nhưng là không thể lấy oán báo ân. Tất cả mọi chuyện đều là nạp lan ra các cô tự gây nghiệp. Bá! Thanh âm vừa dứt bùi đông lai trực tiếp đứng lên. Bùi đông lai! Mày đừng tưởng rằng có bùi vũ phu là chỗ dựa cho mày. Mày có thể muốn làm gì thì làm làm như nhận thấy được bùi đông lai muốn động thủ. Nạp lan minh châu giống như con mèo bị dẫm phải đuôi. Tiếng nói bén nhọn. Hô lên lần này ta tới Giang Ninh chính là nhận được ủi thác của Diệp Thiếu Gia. Nếu mày dám động đến một đầu ngón tay của ta, Diệp Thiếu Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày phải không? Bùi Đông Lai cười, hắn một bên cười, vừa đi về phía nạp Lan Minh Châu. Bùi Đông Lai Ta khuyên mày đừng nên đùa với lửa. Lửa giận của Diệp Thiếu Gia không phải bản thân mày có thể thừa nhận được mắt thấy bùi đông lai đi tới. Trên mặt nạp lan minh châu hiện ra một tia kinh hoàng. Bất quá lại vẫn như cũ kêu gào nói cũng như vậy. Lửa giận của Diệp Gia cũng không phải là bùi vũ phu có thể thừa nhận. 18 năm trước chính là ví dụ tốt nhất bộp bộp. Không trả lời, Bùi Đông Lai chỉ là một bước rồi lại một bước đi về phía Nạp Lan Minh Châu. Bùi Đông Lai, rốt cuộc mày muốn làm gì? Dường như là đã cảm nhận được vẻ tức giận sâu trong nội tâm Bùi Đông Lai. Vẻ kinh hoàng trên mặt Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng hiện ra. Lúc nàng nói chuyện không kìm lòng được mà di chuyển bước chân về phía sau. Cố gắng tránh xa bùi đông lai một chút. Vẫn im lặng như cũ. Bùi đông lai nhìn chầm chầm vào nạp lan minh châu. Thưởng thức vẽ mặt biến hóa của nạp lan minh châu. Tiếp tục đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Sau khi qua bước năm bước, nạp lan minh châu hoảng sợ đã thối lui đến trước cửa sổ, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bùi đông lai. Mày cút cho ta cút ngay đi. Nạc Lan Minh Châu miễn cưỡng ổn định thân hình, hai tay theo bản năng che lên ngực, hét lớn. Bùi đông lai lại cười một lần nữa. Nụ cười kia khiến cho Nạc Lan Minh Châu không rét mà run Nạc Lan Minh Châu. Ta nói rồi. Cô đại biểu cho Diệp Tranh Văn tặng ta một phần đại lễ. Ta hẳn là phải cho các người một chút lòng thành. Lột bột. Một lần nữa nghe được những lời này của Bùi Đông Lai. Nhìn thấy khuôn mặt Bùi Đông Lai đã gần trong gan tóc. Nạp Lan Minh Châu bị hồ dọa đến sắc mặt có chút trắng bệt. Bức quá rất nhanh. Trong nội tâm nàng vừa động. Nghĩ tới điều gì? Trên khu mặt một lần nữa hiện ra nụ cười khinh thường bồi đông lai. Không phải mày muốn lấy được thân thể của ta sao? Phải dùng tới một đống lý do như vậy. Có giống với chính nhân quân tử sao ta cho mày biết? Mày trước kia ở trong lòng ta chính là một tên tiểu nhân âm hiểm hèn hạ. Hiện tại lại càng như. Mặc dù mày mạnh mẽ cưỡng đoạt thân thể của ta. Vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường mày thôi. Ở trong lòng ta mày vĩnh viễn chính là phế vật. Đồ bỏ đi. Mặt khác mày sẽ phải thừa nhận lửa giận của Diệp Thiếu Gia. Nạp Lan Minh Châu thấy Bùi Đông Lai đứng ở trước người của nàng trái tim treo lên tới cổ họng giống như là sắp bị hít